Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 362 đệ nhất tu tiên gia tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Người nghĩ sai rồi, ta mua những dược liệu này là có mục đích khác. Vẻ mặt Lâm Hiên không chút thay đổi lạnh lùng nói, "A, là vãn bối lắm lời, chúc tiền bối thượng lộ bình an." Trưởng quầy, cũng không phải kẻ ngu dốt vội vàng cúi đầu khom người tiến khách. Lâm Hiên rời khỏi dược điếm, dùng dư quang trong mắt liếc mắt một cái. Mặc dù trưởng quầy còn chưa nói hết lời nhưng trong lòng hắn sao lại? Không biết. Chẳng qua tình thế hiện tại cấp bách như thế. Lâm Hiên còn chưa biết. Cách rời khỏi nơi này thì sao có tâm tình đi lo cho sự sống chết của người khác? Hắn cũng không phải là đấm cứu thế. Sau khi định lại phương hướng thì Lâm Hiên đi đến một khách sạn. Bởi vì những tu sĩ vào phường thì rất nhiều cho nên khắp nơi đều chật. Trời, trong khách sạn có còn phòng hay không thì lâm hiên cũng không. Nắm chắc, chẳng qua cứ tới hỏi một câu xem còn hay không đã Đại sảnh trong khách sạn rộng hơn 10 trường có vẻ rộng lớn. Chẳng qua bố trí có chút đơn sơ. Một tiểu nhị mặc áo xám đang cùng vài. Tên tu sĩ trò chuyện, một bên còn liên tục thở dài trên mặt lộ ra bộ. dáng khó xử khi thấy Lâm Hiên đi vào khách sạn, tiểu nhị kia vừa đảo mắt qua người, hắn thì lập tức chạy tới ra vẻ cung kính tiền bối, người phải chăng? Tới tìm phòng trò. U vẹt quờ quờ hờ. Còn phòng không? Có, phòng chữ Thiên là phòng khách tốt nhất. Ngài theo ta. Tiểu nhị cúi đầu khom người đáp. Trên mặt những người khác lộ rõ vẻ phẫn nộ. Vừa rồi bọn họ có hỏi. Nhưng tiểu nhị đều nói không còn phòng. Tuy rằng trong lòng bất mãn. Nhưng không ai dám biểu lộ ra. Dù sao vị này tuy rằng trẻ tuổi nhưng. Cũng là cao nhân ghét đan kỳ. Sau khi Lâm Hiên đi theo tiểu nhị vào phòng thì tùy ý bày ra một cấm. Chế tiếp theo đem những dược liệu đã mua được ra bắt đầu luyện đan. Ẩm linh đan và kim sang hoàn cũng không phải là đan dược khó luyện. Chỉ mất khoảng nửa ngày Lâm Hiên đã luyện được một lô. Nhiều như vậy hẳn là đã đủ dùng. Sau khi đem đan dược còn thừa cất kỹ. Lâm Hiên đang do dự có nên đi ra ngoài tìm hiểu tình hình hay không. Thì đột nhiên có tiếng đập cửa chuyện tới. Xin hỏi có phải hỏa linh môn lý tiền bối đang ở trong này. Lâm Hiên hơi nhíu mày ở thời điểm đăng ký khách sạn thì hắn vẫn không dùng tên thật của mình hắn hơi do dự rồi nói vào đi. vâng. người nọ trước tiên cung kính nói một tiếng rồi mới chậm rãi đẩy cửa ra. lâm hiên liếc mắt thì thấy hắn là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi trên môi có hai vết sẹo bộ dáng có vẻ thông minh tháo vát. sau khi hắn tiến vào thì trước tiên thi lễ với lâm hiên ngài là lý tiền bối hỏa linh môn sao? tại hạ là quản sự của sở gia ngài có thể gọi ta là sở nhị ta phụng mệnh gia chủ mời ngài đến bàn chuyện sở ra trong lòng lâm hiên chợt động gia tộc tu tiên châu ước chừng gần ngàn nhưng mà họ sở lại chỉ có một hộ hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh thanh thế thậm chí không hề thua kém một số danh môn đại phái được xưng là gia tộc tu tiên đệ nhất ở châu nếu như hắn nhớ không lầm thì bọn họ tựa hồ sống ở việt la thành Chẳng lẽ là nhà này tìm ta, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng Lâm Hiên vẫn bất đồng thanh sắc thản nhiên. Nói quý gia chủ tìm ta sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ta không hề. Quen biết sở ra các ngươi. tiền bối nói rất đúng. Không dám gạt ngài, phường thì nơi đây chính. Là do sở ra chúng ta mở ra, hiện giờ lệ vực đột nhiên đánh úp với quy. Mô lớn nên gia chủ mời các vị tiền bối kết đan kỳ đến bàn chuyện. Sở! Nhị kia cung kính giải thích trên mặt cũng hiện lên một tia sầu lo. Thì ra là thế, được rồi, ngươi dẫn đường đi. Lâm Hiên nghe xong thì không trần chờ, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Những tin! Tức lúc trước nghe được ở phường thì đều là tin việc hè, đến sở ra thì... Có thể biết được tin tức chuẩn xác hơn. Nếu biết rõ ràng tình thế... Trước mắt thì sẽ có lời đối với những quyết định tiếp theo của mình. Sau khi ra khỏi phường thì bay về hướng đông khoảng hai ba mươi dặm. Thì hai người liền dừng độn quang hạ xuống. Nơi này là một bình nguyên có vẻ hoang vắng nghèo nàn. Sở nhị đưa tay. Vào ngực lấy ra một tiểu kỳ màu trắng. Hắn đem pháp lực rót vào trong đồng thời niệm chú tiểu kỳ kia đón gió. Phần phật bay lên biến thành một tiểu kỳ to lớn. Mở. Theo tiếng quát của sở nhị phía trên tiểu kỳ kia phát nổ bắn ra một đoàn ánh sáng màu bạc vô cùng đẹp mắt, mà nguyên bản cảnh vật lại vặn. Vẹo một cách dự dịp, vô số đình đài lầu các xuất hiện ở phía trước. Linh khí nơi đây lập, tức trở nên rồi rào trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Áng thuật cấm chế này của sở gia quả đúng là bất phàm. Đã làm cho tiền bối chây cười rồi. Xin mời. Sở nhị vừa nói vừa đi Trước dẫn đường Đi theo đối phương một lúc thì rất nhanh đã đến một tòa đại điện rộng Lớn Đại điện này cao hơn 10 trưởng Khí thế bất phàm Vừa nhìn thì biết Đây chính là nơi sở ra thường bàn chuyện Lâm Hiên tùy tiện đem thần thức thả ra một chút thì phát hiện sung Quanh đại điện được thiết lập rất nhiều cấm chế Không chỉ như thế Bốn phía đại điện này còn có mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đi tuần tra rất nghiêm ngặt. Khi thấy có người lạ tới thì những tu sĩ này đều lộ vẻ cảnh giác. Chẳng qua có sở nhị dẫn đường nên Lâm Hiên tự nhiên là thuận lợi đi. Vào trong. Đương nhiên sở nhị chỉ có thể đứng ngoài cửa. Gia chủ chỉ mời tu sĩ. Kết đan kỳ tới bàn chuyện, hắn thì không đủ tư cách để tham gia. Lâm Hiên từ từ đi vào, nhưng gần đó lại có mười mấy ánh mắt đang nhìn. Mình! Số lượng tu sĩ kết đan kỳ vốn không nhiều, nhưng hiện giờ lưu. Lại bên trong phường thì nhiều như vậy thì quả thực đã vượt xa suy. Nghĩ ban đầu của mình. Không khí trong đại điện hơi nặng nề, những tu sĩ đó hoặc là cao mày, Hoặc là lo lắng đều là sắc mặt không tốt. Chẳng qua rất nhanh Lâm Hiên liền dừng ánh mắt ở vị trí chủ tỏa. Ngồi! Ở đó là một tu sĩ khoảng 40 tuổi tướng mạo bình thường không. Giận mà uy vừa nhìn thì biết người này có địa vị cao. Thấy lâm hiên tiến vào thì trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Mỗi một cao giai tu sĩ đến thì thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên đối phó với tình thế nguy hiểm trước mắt sẽ dễ dàng hơn. Tại hạ là sở thiên thư, vị đảo hữu này tôn tính đại danh là gì? Hoan, nhanh đến bàn chuyện. Vì tu sĩ chủ tỏa kia hướng Lâm Hiên chắp tay. Sắc mặt thập phần hiền lành. Hỏa linh môn Lý Diệu Thiên ra mắt gia chủ. Lâm Hiên không dám chậm. Chế thi lễ. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, mời ngồi. Đa tạ Lâm Hiên tùy tiện chọn một ghế rồi tiêu sái ngồi xuống. Tuy rằng biểu hiện Lâm Hiên rất đúng mực nhưng trong lòng vấn đề. Phòng, vị gia chủ sở gia này Tu Vi hóa ra lại cao hơn cả tưởng tượng của mình. Đừng nhìn hắn mang bộ dáng trung niên mà lầm, hắn đã là lão. Quái vật sống mấy trăm năm, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới giả anh. Sở gia, không hổ là gia tộc Tu Tiên đệ nhất U Châu. Cảnh giới cao còn có một lão giả khuôn mặt khô héo và một phụ nhân. Trung niên mập mạp, những người còn lại đều là tu sĩ ghét đan sơ kỳ.